Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ta thấy, sẽ không để ý nhìn thấy bộ dạng của anh đánh phụ nữ đâu. Ai nói là tôi muốn đánh em? Đừng ý phía sau thiếu chút nữa rậm lên áo khoác của phòng xính. Nam nhân lướt mắt. Nhặt lên. Không nhặt. Cô đúng là không còn sợ gì cả. Phòng xính bước lên. Không nhặt đúng không? Đừng ý không nhìn lại hắn, muốn rời đi. Phòng xính khòm lưng nhặt áo khoác lên. Đừng ý đứng sát bên người hắn. Nam nhân dùng bả vai, ngăn cản bước đi của cô. Tay hắn vung mạnh, áo khoác lại phủ lên vai Đừng Ý. Biểu hiện của cô rất bài xích, tự như áo khoác đó sẽ lây nhiễm bệnh dịch nào đó. Phong Sính thế thế, bước lên phía trước, cánh tay siết kiểm chặt. Đừng Ý bị hắn ôm mạnh vào lòng, không thể động đậy, cô dùng sức giãy dụa, buông ra. "Đừng cử động, tay tôi đau. Anh có đau chết cũng không liên quan tới tôi." Đừng Ý càng dùng sức giãy dụa, chạm đến miệng vết thương của Phong Sính, đau đến nguyên rủa, hắn đè chặt lấy cô nhưng dù sao cũng chỉ có thể sử dụng một cánh tay. Đường ý lại khóc lóc ôm xòm như mèo con. Phong xính nhanh chóng bị đánh bại, môi mỏng của hắn hạ xuống bên tay đường ý. Em động đi, dám cử động, tôi sẽ hôn em thật mạnh, em có tin không? Cô không dừng động tác, nụ hôn của phong xính rơi xuống cần cổ, đường ý sợ hãi không dám đột đậy. Nam nhân đứng ôm cô trước cổ bệnh viện, hắn chỉ cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Vừa rồi trong phòng bệnh thoáng nhìn, hắn bỗng nhiên có cảm giác khắc th chính là không thể nhìn cô đứng ở nơi lạnh giá này. Hắn lại thầm nghĩ, mình là nam nhân cực phẩm cỡ nào lại đi săn sóc người khác. Một đêm vợ chồng chăm ngày ân tình, có phải hắn chính là như vậy không? Sau khi đừng ý đi khỏi, viện viện cầm chai nước đứng bên cửa sổ trước cửa bệnh viện tụ tập một đám người, cô không khỏi nén người. Tiêu Đằng từ bên ngoài bước vào, anh mua trong siêu thị nhỏ của bệnh viện cũng không biết cô tươi không. Viện viện không quay đầu lại, Tiêu Đăng thả bọc cam trên tủ đầu tủ. "Viên Viện, anh bóc cam cho em nhé." Cô vẫn đứng đó không nhúc nhích. Tiêu Đăng đi đến bên cạnh cô. "Sao lại không nằm nghỉ, em mang theo trái nước làm gì?" Lúc này Viên Viện mới tự nhiên hoàn hồn, vẻ mặt có một chút tự nhiên, đứng chề trước mặt Tiêu Đăng. "Không có gì, không có gì. Tiêu Đăng, anh trở về đi, em ở đây không cần anh chăm sóc đâu." Tiêu Đăng tò mò, ngẩng tầm mắt nhìn ra phía ngoài. Anh nhìn thấy hai người đang ôm nhau trước cửa bệnh viện cho phụ kia của đừng ý và Tiêu Đăng mua cho, cho nên anh nhất định không nhìn Lâm. Viên viện nhìn Tiêu Đăng đang lạnh mặt, "Nhất định chúng ta nhìn Lâm rồi." Nói xong lại giống như không tự tin lắm, cô liền cắn chặt môi dưới. Tiêu Đăng nắm chặt bàn tay nhưng lại rất nhanh buông lỏng ra. "Em đứng ở đây không sợ bị sao? Em vốn là muốn tìm một chút, sao anh vẫn chưa trở lại?" Tiêu Đăng cầm bình chuyển nước trong tay cô, "Em về giường nằm đi." Viên viện lộ ra vẻ cẩn trọng. Oan ngoãn lên giường nằm. Tiêu Đăng, anh bóc cho em quả cam đi. Dù sao công ty cũng không nhiều việc, em sợ ở trên nước biển, anh ở đây với em được không? Tiêu Đăng không nói lời nào, cầm quả cam trên bàn, Viên Viên không khỏi mỉm cười. Tiêu Đăng, chuyện em đã nói với anh, anh suy nghĩ thế nào? Nam nhân tập trung vào động tác trên tay, cũng không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Hôm sau, chủ nhật, Đường Ý được một hồi chu nhánh thức. Ai vậy? Ngay sau đó là tiếng đập cửa rồn rật lên tiếp. Đường ý vỏ lề mái tóc dối bơi đi ra mở cửa. Ai mới sang sớm đã kêu lỡ như vậy? Cô trợn mắt há mồm, nhìn chăm chăm vào hai người trước cửa. Ba, mẹ, sao hai người tới đây? Bà Đường mang theo hai giỏ trứng gà xách vào trong nhà. Ông Đường cuối đầu đi vào. Đường Đường, con có biết chị con đang ở đâu không? Đường Đường ngạc nhiên. Dạ con biết. Cô cẩn thận nhìn mẹ. Mẹ, mẹ con trách chị sao? Mẹ, mẹ con trách chị sao? Nó vẫn thường gọi điện về nhà, tính tình ba con vẫn kém như thế, chị con cũng không dễ dàng gì. Đúng vậy, Đường Ý phụ họa, "Huống chi chị ấy bây giờ đang mang bầu. Chút nữa còn dẫn ba mẹ qua đó đi, chỗ đó mẹ đã biết qua nhưng không có quen thuộc." Đường Ý nghe vậy sắc mặt hiện lên vẻ do dự, ông Đường đứng bên nói, "Nhìn xem, ngay cả đường đường cũng không muốn qua, ba con thứ yêu nó, thật là mất mặt, mất mặt." Bà Đường Ý thở dài, Không phải như vậy, ba mẹ đợi con thay y phục, để con gọi điện cho chị trước. Đường ý không muốn gặp phải Phong Sính kia, nhưng cô nghĩ, Phong Sính bị thương như vậy, lần này không phải đang ngoan ngoãn nằm ở bệnh viện sao? Ba Đường trước khi ra cửa không quên mang theo một giỏ trứng gà, đây là cho chị bồi bổ cơ thể. Đi đến phòng ra, Phong Triên Nhiên và Đường Duệ đang đứng đợi trước cổng, thấy ba mẹ bước xuống xe, Phong Triên Nhiên tiến lên đầu tiên. "Ba, mẹ, để con cầm cho." Bà Đường có chút câu nệ, ông Đường mặt xa sầm, Phong Triên Nhiên tự mình nhận giỏ trứng gà từ tay bà Đường. Trứng gà mái đúng là bổ dưỡng nhất, vẫn là ba mẹ lo lắng chu đáo. Ông Đường mặc dù cảm thấy bị một người gần bằng tuổi gọi là ba rất khó tiếp nhận, nhưng thấy thái độ của Phong Triên Nhiên như vậy, cũng không có xì mặt xuống. Mọi người đi vào biệt thự, Phong Triên Nhiên mời bọn họ vào phòng khách, bưng trà hừng nước đều tự tay làm. Khó có gì ba mẹ đến đây, còn đã gọi Phong Sính đến để hai người gặp mặt. Anh ta sốt viện rồi, Đường Ý buồn miệng hỏi, Phong Triên Nhiên ngồi xuống bên cạnh Đường Duệ. "Đúng vậy, đứa trẻ này sao có thể chịu nằm ở bệnh viện?" Đường Ý ngồi đó có chút bất an, ba mẹ chịu tới đây, Đường Duệ đúng là rất cao hứng, hơn nữa Phong Triên Nhiên luôn tận tình chăm sóc cô, không chỉ tự mình có trái cây mà còn ân cần hỏi han, bà Đường nhìn thấy vậy, trong lòng cũng có chút an ủi. Đường Ý tìm cơ hội mở miệng nói, "Ba, mẹ, hai người ở đây với chị đi." Công ty con hôm nay phải tăng ca, con phải chạy qua đó nữa. Đường Duệ nhìn cô, "Hôm nay là cuối tuần, công ty em cũng muốn tăng ca sao?" "Không có cách nào, nhiều công việc như vậy vẫn chưa hoàn thành." Đường Ý cầm túi đứng dậy, "Không kịp nữa rồi, em phải đi đây." Cô như muốn chạy trốn khỏi phòng ra, thật ra có nơi nào lại bắt làm thêm như vậy, còn không phải vì muốn tránh Phong Sính sao? Buổi tối Phong Sính chạy xe về đến nhà, quản gia vừa nhìn thấy, hoảng sợ vội vàng chạy đến phía trước. Thông thiếu, tay cậu lại còn đang bị thương, sao lại còn lái xe đến đây? Không phải cánh tay còn có thể cử động sao? Đôi chân dài bước xuống, xuyên qua sân sau đi vào phòng khách. Phong Triển Nhiên tế hắn đi vào, đem hắn đến trước mặt. "Ba, mẹ, đây là con trai con, Phong Sính." Đôi mắt đẹp của Phong Sính liếc qua, nhìn thấy hai người trên ghế salon, vẻ mặt quái dị, cũng không mở miệng. Phong Triển Nhiên liếc nhìn hắn, "Chào hỏi đi." Phong Sính hừ lạnh, chẳng lẽ muốn hắn gọi là gia gia nãy nãy? Ông bà sao?" Tầm mắt hắn quét khắp phòng, trong trường hợp này sao có thể thiếu được ý đây. Sắc mặt Phong Triển Nhiên có vẻ không vui, "Đừng rủ vội vàng hoa giải. Phong Sính, tay của cậu không sao chứ?" Phong Sính ngần ngừ đi tới, ngồi xuống ghế salon, sau đó hướng ông đường, bà đường mà kêu, "Chú, dì. Vai vế kiểu này thật đúng là lộn xộn." Phong Triển Nhiên tức giận đến mức chỉ hận không thể băm vặt hắn ra, chạy qua tiếp xúc bát ngày. Ba đường nhận thấy Phong Triên Yên, người này rất khá. Phong Triên Yên đối nhân xử thế đều rất khéo léo lão luyện, tự nhiên biết cách để người khác có thiện cảm. Phong Sính ngồi ngơ ngẩn, hắn vô thức cho rằng Đương Nghị nhất định sẽ ở đây. Hắn kéo vài áo, mùi nước hoa mê hoặc u ám nhẹ lan ra, ánh mắt không khỏi nhìn về đôi giày da sau bóng của mình, bỗng nhiên cảm thấy nhàm chán, Đương Nghị không có ở đây cũng chẳng có gì vui vẻ. Ba, tại sao dì nhỏ không tới? Công ty nó có việc Đã trở về làm việc rồi." Đường Duệ tiếp lời, vừa nghe Phong Sính nhắc đến Đường Ý, cô lại bắt đầu lo lắng đề phòng. Làm thêm giờ cũng nên trở về rồi, chú và dì hiếm khi đến đây một chuyến, đương nhiên muốn ăn bữa cơm đoàn viên. Phong Sính lại nhìn xuống tay mình. Đường Duệ nghĩ đến chuyện bọn họ lúc trước, nhìn lại ba mẹ, sợ Phong Sính lại nổi cơn điên. "Không có việc gì, ba mẹ ở đây chơi 2 ngày, ngày mai chúng ta đến phòng trọ của Đường Ý cũng được." Phong Sính nghe vậy, sắc mặt rõ ràng khó coi tay hắn đặt trên đầu gối. Mẹ hai, chúng ta đều là người một nhà. Từ trước đến giờ, tôi luôn xem được ý và dì nhỏ, thông gia của mình. Chúng tôi cũng chơi rất thân. Chuyện như vậy, người cần phải chủ động mới được. Dì nhỏ cảm thấy đến đây sẽ khiến người thêm phiền thoái. Thật ra tôi và bà đều muốn cô ấy mỗi ngày đều đến đây. Cô ấy thường hay nói lời khách sáo, nhưng người cũng không nên cho đó là thật, đúng không? Đừng rệ cắn chặt rằng, dì nhỏ thông gia. Dì nhỏ thông gia mà hắn còn xuống tay được. Bà Đường nhìn Đường Duệ, sau đó nhìn Quách Phong Sính. Hai người ngang tuổi nhau, nhưng Phong Sính vẫn gọi Đường Duệ một tiếng mẹ, có thể thấy chàng trai này rất khá. Trước kia hai người không đồng ý, nhưng dù sao ông bà Đường cũng thương con gái, khi đến đây cũng đã chấp nhận rồi. Bà Đường ngồi ở đó, thái độ vô cùng cẩn thận, cũng suy tính rất nhiều, không muốn người của Phong gia cảm thấy Đường gia khó chiều. Đường Duệ rủ mắt nói với Phong Sính, nó muốn gặp ai, không muốn gặp ai, sẽ đều có chừng mực. Phong xính nhất quyết không buông tha Mẹ hai, tôi chỉ là muốn cô gọi dì nhỏ đến đây dùng cơm chiều Đó là em gái của cô, ở một mình đơn độc Cô không thấy đau lòng thì thôi vậy Tôi không đau lòng cho em gái Phong triển niên liếc phong xính Cánh tay đã bị thương, còn không biết điên lặng Phong xính nghiêng người Muốn trốn hắn sao, hắn chính là muốn Để cô tự đến trước cửa, không thấy cự tuyệt Bà đường bên cạnh im lặng một lúc lâu Cuối cùng mở miệng nói Đừng rồi ệ, con mau gọi đường ý Bảo nó đến đây Mẹ Đường Nghị đang tăng ca, Đường Duệ bị Phong Dính nói một trận như vậy, trong giọng nói mang theo sự tức giận. "Vậy bảo nó tan việc đến." Tiếp lời lúc này chính là ông Đường. Đường Duệ từ nhỏ luôn sợ người cha nghiêm khắc này, ông Đường lại lên tiếng, "Cô chỉ có thể đáp ứng." Đường Nghị thấy vất vả, trốn ở nhà thanh tĩnh, lúc nhận được điện thoại của Đường Duệ, nói gì cũng không chịu đi. Đường Duệ không thể làm gì, đành phải truyền nguyên lời của bà Đường. Mẹ nói, "Có muốn ba mẹ trở về chỗ em một chuyến rồi mọi người, cùng đến đây hay không?" Phiền quá, Đương Ý tức giận muốn dậm chân. Trên đường đến phòng gia, Đương Ý lại bị vài cô điện thoại thúc giục. Cô ngồi trên xe bus, nhìn những bông hoa nở rực rỡ bên ngoài cửa sổ. Đường gia các cô dường như luôn là những người yếu thế hơn. Đi đến phòng gia, người một nhà đã ngồi trên ghế salon. Đương Ý cầm túi ngoan ngoãn đi vào, chào hỏi mọi người. "Ba, mẹ." Ánh mắt sượt qua phòng dính, tự động lướt qua Sau đó nhìn về phía hai người, Đường Duệ, "Chị, anh rể." Phong Sính nghe vậy không thể cho qua, "Dì nhỏ, tại sao lại không chào tôi?" "À, cháu ngoại trai." Khóe miệng Phong Sính giật giật cười đến kỳ quái, anh đặc biệt muốn bổ sung một câu, "Bị cháu ngoại trai cư ép cảm giác như thế nào?" Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bà Đường, Phong Sính tự nhiên ngồi đối diện với cô. Phong triển nhiên hết sức cao hứng, mở mấy bình rượu cùng ông Đường uống rượu vài cửu. Ba đường ngồi bên khuyên, "Uống ít thôi, uống ít thôi. Ba con có khi một hai ngày lại uống rượu, rất hại cho sức khỏe." Đường Ý rót đồ uống cho mẹ, bản thân cũng uống vài ly, phóng dính để ly qua. Dì nhỏ, tay tôi không thể cử động. Cô không thay đổi sắc mặt, thay hắn rót đầy ly. Ông Đường vụ uống rượu, lời nói cũng tuôn ra. "Nhà tôi có hai đứa con gái, từ nhỏ tình cảm đã rất tốt, con gái lớn không hề xung sướng, Đường Đường cũng là một đứa con gái của nó." Điều là nó lo lắng nuôi dưỡng đứa đến lớn. Hai chị em chạm mắt nhau, bèn nhìn nhau cười. Ba, người yên tâm, đừng lo sau này cứ sao cho con chăm sóc, còn không chỉ cho cô ấy cuộc sống đầy đủ, không lo cơm áo mà quan trọng hơn sẽ không bao giờ để cô ấy phải buồn phiền, chỉ cần vui vẻ làm bà xã của họ Phong con là được. Đương ý nghe nói thế, thật sự rất cảm động, tuy rằng cũng là lời ngon tiếng ngọt, nhưng đều rất chân thực, so với cái loại hái sao trên trời, lời nói của Sấung thì thuyết phục hơn rất nhiều. Cô khẽ cười, lại càng kích động Phong Sính. Mắt hẹp phượng dài của Phong Sính quét qua, khóe mắt như lưỡi câu sắc bén mà lạnh giá. Bà Đường đỏ ửng mắt, Hàn La rất xúc động, ông Đường uống cạn ly rượu, mặt bắt đầu đỏ lên nhưng trong mắt đã không giấu được ý cười. Nhìn lại Đường Duệ và Phong Triền Nhiên, bộ dạng ân ái lưu luyến làm người ta buồn nôn. Phong Sính nặng nề cạn sạch ly, hắn tưởng là rượu nhưng lại quyến mất đó là nước uống. Tầm mắt rủ xuống mang theo giá lạnh, những người này Thần Tinh hưởng thụ tất cả những thứ thuộc về mẹ hắn mà Đường Duệ ngồi ở đó, qua một thời gian ngắn đã học được cách bày ra dáng vẻ đoan trang. Hắn đẩy ly về phía trước. "Tôi muốn uống rượu." Đường Ý nhìn ly rượu trong tay, cô dừng mắt nhìn. Hắn đột nhiên chèn ngang, đưa ly đến và vỗ bầu không khí ấm áp vừa rồi. "Uống rượu, uống rượu, uống chết hắn." Đường Ý không nói hay lời, cô lấy bình Mao Thai, từng tiếng rót sạch rót đầy cho phong sính. Ông Đường thấy phong sính nhận lấy, Hay là đổi uống bạch tửu đi." Đường Ý ngoài miệng tươi cười nhưng trong lòng tức giận nói: "Ba, người không biết, anh rể tửu lượng tốt nhưng cháu ngoại trai tửu lượng còn tốt hơn. Chị, sau này sinh cháu trai, hai người cũng phải dạy nó uống rượu mới được." Phong Sính nghe vậy liền xanh mặt. Đường Duy cười dịu dàng, bàn tay vuốt ve bụng: "Sinh con trai hay con gái, chị đều thích, triển niên cũng vậy." Phong Sính kín đáo siết chặt ly rượu trong tay, trong lòng u sầu nhưng ngoài mặt không hề lộ ra lướt từng khuôn mặt tươi cười tựa như những lưỡi dao cắt qua người hắn. Trước đây phong chiến niên từng có rất nhiều người phụ nữ, nhưng cho tới bây giờ không hề để phong sính của những người đó hồi cùng bàn dùng cơm. Phía đối diện, Đường Ý đang chống cằm, nghe Đường Dụy nói chuyện, tóc cô buộc lại sau gáy, áo len cổ thấp màu vàng nhạt lộ ra đoạn xương quai xanh. Cô vốn gầy, mặc quần áo rộng thùng thình nên có vẻ nhỏ bé, lại có vẻ lười biếng duyên dáng. Nhưng cô cười như vậy, lại hoàn toàn khiến Phong Sính khó chịu rồi. Hắn đưa ly rượu lên môi, giống như không chú để ý nói với Đường Ý. "Dì nhỏ, bây giờ cô đang ở đâu?" Đường Ý nghe vậy đột ngột cảnh giác. "Liên quan gì đến anh?" Bà Đường vội vàng đụng tay cô, Đường Ý ngẫm nghĩ, cô ở chỗ kia, dựa vào tính cách nham hiểm của Phong Sính, hắn nhất định đã biết. "Tôi sống ở cao ốc mở rộng trong vành đai phía bắc. Vậy đi làm ở đâu?" "Khu công viên." "Như vậy đi làm không phải rất xa sao?" Đừng ý u méc nước, như vậy rất tốt, chỉ chuyển xe thôi. Dì nhỏ, như vậy đi, biệt thự của tôi ở ngay khu công viên, cô đến đó ở đi. Đừng ý buông vội lấy nước, cục nước nghẹn lại trong cổ họng, cô đẩy ghế ra ho khan vài tiếng, Tường Duệ cũng rất nhạy cảm. Phong Sính, cậu có ý gì? Phong Triên Nhiên trợn mắt nhìn hắn. Phong Sính bình thản nói tiếp. Sao vậy, cô ấy là dì nhỏ của tôi, tôi ở một mình, nhà có 4 tầng và tầng hầm, hơn nữa trong nhà có quản gia và nhiều người giúp việc như vậy. Tôi muốn đưa gì nhỏ đến đó. Mẹ Hai, trong đầu các người đang suy nghĩ cái gì vậy? Đường Duệ bấm chặt bóng tay tinh xảo vào lòng bàn tay, lời nói này ngược lại chỉ trích các cô là tiểu nhân. Đứng ý vẫn chưa hoàn hồn, cô họng cho miệng cứng đờ, cô cầm khăn giấy nhẹ lau khóe miệng. "Lòng tốt của anh, tôi xin nhận, nhưng thật sự không cần, tôi sống với bạn vẫn rất tốt." Bà Đường cũng nói gấp, "Đúng đấy, Đường Đường, dù sao cũng là con gái." Phau truyền liền gấp thức ăn cho Đường Duệ. Nhưng cô không có tâm trạng ăn uống, Phong Dĩnh cười cười, "Chế thực tế cũng không có quan hệ gì, lại không phải ở cùng một chỗ, dì nhỏ, cô sợ cái gì?" "Được rồi," Phong Triển Nhiên vừa rót rượu cho ông Đường vừa nói, "Nếu con thực sự muốn giúp dì nhỏ, hôm nào tìm một công việc thật tốt cho cô ấy là được." Những lời này của Phong Triển Nhiên đã chuyển chủ đề thành công, bàn tay đặt trên đầu gối của Đức Ý nắm chặt, mới vừa rồi, cô thực sự sợ Phong Dĩnh sẽ nói những điều không nên nói. Đừng ý ngừng đầu nhìn Phong Xính Nam nhân không trước mắt nhìn cô chăm chú Khi chạm vào ánh mắt cô Phong Xính cười khẽ, khoái miệng Hướng về phía cô làm thành động tắc hôn môi Cô đứng ngồi không yên Hy vọng bữa cơm này mau chóng kết thúc Tử lượng của ông Đường rất tốt Phong Xính lào đảo đứng lên Lúc đi qua còn đụng ngã ghế dựa Ba, chú, hai người uống tiếp đi Còn lên lầu nằm trước Mới đi được hai bước Tài hắn lại gạt ngã một bình hoa trên sạc bàn Nước trong bình đều đổ ra ngoài Người giúp việc bên cạnh thế thế Vội vàng tiến lên nâng đỡ Phòng xính rút tay về Đi đi tôi không có say Tôi còn tốt lắm Đi đến cầu thang Cánh tay lại đụng phải tay vịn Phòng xính đau đến kêu toáng lên Ông đường là người tốt bụng và thật thà Khi cùng nhau uống rượu Người xa lạ cũng trở thành anh em Ông chỉ tay vào đường ý Đường đường nhanh đến đỡ cậu ấy đi Còn không đi Đường ý cự tuyệt ngay lập tức Phòng xính ôm lấy cánh tay tai tôi gãy rồi, gãy rồi." Phong Chiến Nghiên cầm tay Đường Duệ, nhẹ nhàng nói bên tai cô, "Chúng ta đều đang ở nhà, Phong Sính sẽ không làm vậy, đừng quá khẩn trương, để ba mẹ nhìn ra không hay." Bà Đường đẩy vai Đường Nghi, "Đi đi, dìu Phong Sính lên nghỉ ngơi đi." Đường Nghi thực sự bị chính mẹ ruột của mình đẩy ra khỏi ghế. Cô mẫn cứng đi đến chỗ Phong Sính, nam nhân sau lưng mọi người, liếc mắt nhìn tới ánh mắt không hề có ý tốt của cô, tay hắn tự động khoác lên vai cô, cô đỡ ông hắn khó khăn đi lên từng bước. Đi đến lầu 2, ngón tay phong xính chỉ về phía trước. Phòng kia, đừng ý đứng lại trước đầu cầu thang. Đừng ra bộ, hai đi rượu sao có thể làm anh xe đến vậy? Đóng kịch hơi quá rồi đó. Một tay phong xính trống vào phách tường. Đã biết tôi đóng kịch, không phải em cũng muốn theo tôi lên đây sao? Hắn bỗng nhiên nhấc chân tiến về phía cô, đừng ý lùi vậy trên sau. Người nhà của tôi đều ở dưới đó. Đúng... Chính vì có họ dì đó, tôi mới không sợ em sẽ la lên. Đương Ý nhìn phía sau, đường xuống lầu đã bị phong xính chặn lại, cô muốn đi dọc hành lang, không biết chừng lại bị phong xính ép vào căn phòng kia, cô sẽ gặp nguy hiểm. Cô đứng đó bất động, phong xính tiến lên, cơ thể hai người rất nhanh tiếp xúc với nhau. Đương Ý muốn vượt qua, phong xính vươn tay khóa chặt bả vai cô. "Dì nhỏ, tôi thật sự say rồi." "Tránh ra." "Dì nhỏ, con người của tôi cái gì cũng tốt." Chị có một điểm không tốt. Đừng ý trợn mắt nhìn anh. Anh cũng có điểm nào tốt sao? Phong Sính không khỏi bật cười, gón trỏ vươn ra khoảng không ngoắc ngoắc với cô. Tôi có một khuyết điểm, mỗi khi đã uống say sẽ nói loạn cả lên. Nói cái gì đây? Người ta thường nói làm người phải biết che giấu, nhưng tôi không thích như vậy. Tôi thích nhất cùng thảo luận chuyện phụ nữ. Người nào trước sau lôi lắm, người nào có kỹ thuật tốt, người nào? Gón trỏ Phong Sính gẩy nhẹ cầm cô. Người nào ở trên giường không lóc như mưa đập phá đổ đạc Ồ, gì nhỏ, hình như thật giống với em đó Cút Ngón tay phòng xính trở về chỗ cũ lưu lại cảm giác khi sờ vào cằm cô Tôi cũng không biết làm thế nào để lăn đi Hắn tiến đến trước mặt cô thở nhẹ một hơi Mùi rượu bạch cửu tinh khiết lan tỏa trên mặt cô Đừng ý bị nghẹn, bay ra phẻ mặt vô cùng chán ghét Phòng xính đột nhiên đẩy cô đến bên tường Thân hình cao lớn ép sát phía trước Nụ hôn mãnh liệt mà triển miên cậy mở khớp hàm đừng ý. Mùi lưỡi nóng bỏng khiến cô không thể trông đỡ. Đừng ý muốn nghiêng đầu né tránh, nhưng phong sinh giữ chặt cằm, không để cô động đậy. Bàn tay hắn thăm dò vào vạt áo cô. Đừng ý vội đè cổ tay hắn lại. Thật vất vả mới được đẩy được hắn ra một chút. Cô thường hình hình ổn định tâm trí. Thân hình phong sinh dán chặt vào cô, không cho cô có cơ hội dịch chuyển. Dì nhỏ, em muốn trốn tránh, nhưng thực ra em nên sớm hiểu được. Từ ngày ba tôi và chị em b Quan hệ của chúng ta đã không thể tách rời. Cho dù em muốn né tránh, nhưng kết hôn đã là chuyện của hai gia đình. Trừ khi em hoàn toàn cắt đứt quan hệ với đường gia, tôi nói có đúng không?" Phong Xính yêu chết cái cảm giác vuốt cằm Đường Ý, hai ngón tay hắn chạm vào. "Dì nhỏ, đã lâu rồi tôi không chạm vào em, chúng ta làm một lần đi." "Anh chết đi. Một lần, chứ hết một lần, đi thôi." Tay hắn chạm lên người Đường Ý, giống như diều hâu túm lấy gà con. Đường Ý hung hăng đánh một quyền vào cánh tay bị thương của hắn. Phong Sính đau đến kêu thành tiếng, thuận tay bỏ ra. Đư Ý nắm chặt cánh tay bị thương của hắn đặt trên tường, cô nhanh chóng chạy đến cầu thang, Phong Sính chỉ tay vào người cô, "Em thử bò chạy xem." Ngô Xuân, Đư Ý mặc hắn một câu cũng không quay đầu lại mà bước thẳng xuống. Phong Sính ở trên lầu không đi xuống, bữa ăn tiếp theo như vậy mà vui vẻ hơn. Ba đường uống không hết rượu, Phong Triên Nhiên cho người nấu mấy chén trà đặc, mọi người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Phong Sính xuống lầu, Thầy Hai chị em Đường gia đang cười nói vui vẻ. Nhìn thấy hắn, Phong Triên lên hỏi: "Đã khá hơn chút nào chưa?" "Vâng, có thể uống quá nhanh nên mệt chết con." Đang nói chuyện, quản gia dẫn người tiến vào. "Lão gia, vị tiểu thư này nói muốn tìm Phong thiếu." Phong Triên Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức thay đổi. Đứng ý vừa lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy cô gái trẻ tuổi lắc lắc thân hình uyển chuyển như rắn nước bước vào, nhìn thấy Phong Sính liền tiến lên ba bước. Em tìm anh cả buổi rồi, sao lại quát bảo em đến đây? Tôi đã nói với em rồi, tôi không đi được, em không tin lại còn cáo kỉnh với tôi. Không phải để em thấy rõ sao, nhà tôi thật sự đang có khách. Đừng rựa không khỏi quan sát cô gái kia, dáng người cao gầy, cổ áo đầm chữ V không che hết phong cảnh bên trong. Cô quay đầu cười cười với Phong Chiến Yên, có loại con trai không biết nghe lời này, ông làm cha cũng không dễ dàng. Phong Chiến Yên vỗ nhẹ lên tay cô, nhưng Đường Ý lại cảm thấy là lạ chỗ nào. Phong Sính nói với cô gái, "Tôi dẫn em ra sân xem một chút." Hai người đi ra ngoài nhưng không lâu sau, Phong Sính đã trở vào. Phong Triên Nhiên làm bộ như thon miệng hỏi, "Cô ta về rồi à?" "Không đâu, cô ấy nói vườn hoa trong sân đẹp mắt, còn cũng không có tâm trạng cùng cô ấy ngắm hoa ngày đông lạnh." "Sau này, đừng có người nào cũng gọi đến nhà, chẳng ra thể thống gì cả." Phong Sính nhún vai không trả lời. Phong Triên Nhiên ân cần bóc hạt dưa cho Đường Duệ, qua một lúc, ông sờ sờ túi Anh để quên đồ trên xe rồi, anh xuống lấy, em ngồi đây với ba mẹ đi. Được, Đường Duy không nghi ngờ gì, Đường Ý đang xem TV. "Chị, em ra sân dạo một chút, lúc tối ăn no quá." "Đi đi." Đường Ý đi ra bên ngoài, sân vườn ở phong ra rất rộng, cô tìm một vòng, cuối cùng nghe được tiếng nói chuyện ở phía sau biệt thự. "Triển Nhiên, đến tột cùng là em làm bữa hay trái tim anh quá cứng rắn?" "Lúc trước đưa tiền cho em, chẳng lẽ còn chưa đủ?" Đứng ý đứng sau đám cây hoa gạo, cánh lá vươn rộng vừa đủ che chắn cho cô. Cô đưa tay uốn cong cành cây trước mặt, vừa lúc có thể nhìn thấy Phong Triên Nhiên và cô gái kia. "Cái em muốn không phải là tiền. Không lấy tiền." Phong Triên Nhiên cờ lạnh. "Vậy lúc đó là ai muốn đương giá?" Cô gái mở miệng phản bác. "Chẳng lẽ anh nghe không hiểu sao? Là em muốn rời khỏi anh. Quên đi, đó đều là chuyện trước khi kết hôn. Bây giờ tôi đã có vợ, còn sắp có con, không cần biết em và Phong Sính có quan hệ như thế nào." Lâm Tức rơi khỏi nói cho tôi. Đừng ý không thể giấu được sự kinh ngạc, thì ra Phong Sính nói không sai, Phong Triên Nhi đã nhiều tuổi nhưng lại mắc nợ Phong Lưu không ít. Rơi khỏi, cô gái cũng tức giận, hai tay ôm trước ngực. Cả thành phố lần án này, em có thể đi đâu tìm Phong Sính như vậy? Chuyện của chúng ta, anh không nói, em không nói, làm sao anh ta biết được? Phong Triên Nhi ném cái nhìn tàn khốc về phía cô. Em cho rằng mình lớn mạng rồi đúng không? Triên Nhi, em đối với anh là toàn tâm toàn ý. Anh bây giờ có vợ thì có gì tốt, cô ta có gì hơn em chứ? Đứng ý nghe nói như vậy, cả người đều cảm thấy khó chịu. Khi đến biểu hiện vừa rồi của Phong Triển Nhiên ở phòng khách, cô không khỏi dùng sức đè nặng ánh cây. Phía sau một bàn tay đột ngột đưa tới bịt miệng Đứng ý. Cô bị sợ sợ đến mức run rẩy, thiếu chút nữa hét to. Phong dính kể sát môi mỏng bên tai cô, "Là tôi." Đứng ý mơ hồ lên tiếng, "Buông ra. Xem kịch vui không?" Đứng ở đây xem cảnh tí tứ này Cũng không gọi tôi Ánh mắt hai người xuyên con bụi hoa nhìn ra phía trước Cô gái bắt đầu động tắt dây dưa Triển niên, anh đừng bỏ mặt em Cô ta không phải đang mang tay sao Để cho em trở lại bên cạnh anh Anh không cần danh phận Chúng ta vẫn như trước kia Ở cùng một chỗ có được không Phong triển niên bước lùi về phía sau Em mau rời khỏi đây Sau này đừng bao giờ đến đây nữa Em không đi Cô gái nói rõ đơn tiếng Triển niên, anh cũng được lờ gạt em Anh thật có thể toàn tâm toàn ý đối xử tốt với người trong nhà kia sao? Em hiểu rõ anh như vậy, không bao lâu nữa anh sẽ chán ghét mà vứt bỏ cô ta, giống như đã từng đối xử với em." Cô bước tới ôm lấy tay ông, Phong Triên Yên dùng sức đẩy cô ngã xuống đất. "Em dám ở Mỹ, tôi sẽ cho em cả đời này không thể gặp người khác, cứ đi cho tôi." Lần đầu tiên Đừng Ý thấy Phong Triên Yên tàn nhẫn như vậy, cô gái ngồi dưới đất, nước mắt long dài. Đừng Ý thấy hối hận, cô không nên đến đây cô bước lui về phía sau, muốn rời đi. Phong xính lại kéo cô vào trong ngực, không cho cô đi. Gấp cái gì? Đừng ý kéo tay Phong xính ra. Nhìn thấy người phụ nữ của mình cùng ba anh ở đây, anh rất thích thú đúng không? Phong xính giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, cui xuống hôn môi cô. Đừng ý vội tránh đi, bàn tay nam nhân ôm lấy hông cô, nói khẽ giữa tiếng răng môi đang cọn sát. Em la lên đi, để ba mẹ và chị em cùng đến đây. Đến lúc đó bảo cô gái kia, đem những lời nặng nề vừa rồi, nói lại một lần nữa cảm giác được đứng ý cứng người, cánh tay Phong Sính vòng qua sau cổ cô, dùng sức kéo cô vào lồng ngực. Hắn từ trên cao phủ xuống môi cô, hành động bá đạo như vậy, cô hoàn toàn rơi vào tê yếu, hắn muốn làm gì thì làm. Phong Sính cảm thấy sự kích thích nóng bỏng rất sảng khoái, người đẹp dưới ánh trăng, cánh tay bị thương của hắn nắm chặt vòng eo uyển chuyển của đứng ý, hận không thể cứ như vậy đem cô vò nát trong ngực. Ngọn lửa trong cơ thể từ từ tràn ra, Phong Sính đỗi lòng một chút, thở hổn hển. Em biết không? Cô gái kia, là tôi, là tôi gọi tới, đừng nhúc nhích, cử động nữa tôi sẽ sẽ hôn em lần nữa. Triển Nhiên, vợ anh có biết những chuyện phong lưu trước kia của anh không? Phong Triển Nhiên không hề tức giận, chỉ dừng bước. Cô ấy đã nguyện ý gả cho tôi, em nói cô ấy có quan tâm không? Thật sao? Cô gái cười yếu ớt, người đẹp liên tục được đóng vai chính của đoàn phim kia, chẳng lẽ không phải một tay anh nâng đỡ sao? Lần này, cô ta sắp đi dự thảm đỏ tại Paris. Triển Nhiên Anh dám khẳng định giữa hai người là trong sáng không?" Đường Ý không khỏi vểnh tai lắng nghe. "Đây là chuyện của tôi, em chỉ cần nhớ rời khỏi Phong Sính là được, những chuyện khác nếu em còn dám xen vào, tôi sợ sau này ngay cả những hoạt động trên lãnh mô tô vặt vãnh em cũng khó nhận được." Phong Sính ôm lấy Đường Ý, bàn tay hướng về bụng cô, mắt thấy Phong Triên Nhiên cất bước rời đi, Đường Ý vội vàng để cánh tay anh ra. Lúc này, Phong Sính cũng không kéo cô lại. Đường Ý chạy nhanh vào trong nhà, Phong Triên Nhiên đứng ngoài hút thuốc. Đến khi ông đi vào, Đường Ý đang ngồi trên ghế salon. Đường dậy từ phòng bếp đi ra. Anh lấy đồ gì mà lâu vậy? Cô ngửi được mùi thuốc lá trên người phong triển niên, lắc đầu cười nói. Em biết, anh chịu không nổi, chạy ra ngoài hút thuốc mà. Phong triển niên dơ tay lên người người. Mũi của em cũng thật thính. Một màn này rơi vào mắt ông bà Đường là yêu thương, nhưng Đường Ý lại cười không nổi. Bên cửa vang lên tiếng động rất lớn, cô gái kéo tay phong xính, vừa nói vừa cười đi vào. Đường Ý rất khâm phục Ngay cả phong triển niên cũng bị diễn xuất của phong sinh đánh lừa. Phong sinh đến trước mặt mọi người. Ba, con đi về trước. Sao về gấp như vậy? Không thấy trong nhà đang có khách sao? Còn ở đây rất nhàm chán, không chờ được. Đường dệ biết phong sinh tầm địa gian xảo, nhất định muốn cùng cô gái ra ngoài làm gì. Cô chỉ cần phong sinh đừng quấy dề đường ý là được rồi. Triển niên, anh cũng đừng lúc nào cũng quản lý phong sinh. Cô ấy đã lớn như vậy rồi. Đúng vậy, phong sinh cửa nhách miệng, ngồi xuống bên cạnh đường ý khiến cho ánh mắt càng đầy thâm ý. Tôi làm việc luôn có trừng mực, quá nhiều như vậy để làm gì? Vẫn là mẹ hay hiểu chuyện. Nhưng Phong Triển Niên tuyệt đối không cho phép cô gái kia ở cùng với con trai mình. Lúc trước, chuyện của ông với cô người mẫu xe này không có nhiều người biết, ông cũng không muốn cô gái kia lại cặp với con mình. Đợi đã, bà mời ba mẹ qua đêm ở đây, anh Tiến đường ý về đi. Đường ý vừa nghe vậy, ra đầu liền nổ tung, đường dệ cũng thay đổi sắc mặt. Triển Niên, Phong Triển Nhiên kéo tay cô qua, đầu ngón tay vỗ nhẹ trên ăn, ông nheo mắt liếc nhìn cô gái kia. "Quản gia, chuẩn bị xe, đưa vị tiểu thư này về trước." "Dạ." Ánh mắt cô gái nhìn Phong Triển Nhiên và Đường Duệ đang nắm chặt tay, cô cuối cùng vẫn không cam lòng. "Vị này chính là phong phú nhân sao?" Đường Duệ mỉm cười. "Xin chào, Phong tiên sinh cứ được cô, thật là may mắn của ông ấy." Phong Sính kéo thẳng chân, dồn lực ngả vào bên cạnh Đường Duệ, Đường Duệ trong vô thức cho rằng Cô gái này có quan hệ với Phong Dĩnh, vì vậy cũng không cảm thấy nguy hiểm cần kề. Cảm ơn. Ánh mắt cô gái lại quét về ông bà đường, bọn họ ăn mặc giản dị, Đường Ý liếc mắt một cái, theo ánh mắt cô gái nhìn ra vẻ khinh thường. Cô gái há hốc mồm, vừa muốn mở miệng lại bị Đường Ý giành nói trước. "Anh rể, em không cần người đưa về, để cho Phong Dĩnh tiễn vị tiểu thư này về trước đi." Phong Dĩnh tự nhiên bỏ mặc, anh nói với cô gái, "Em về trước đi, hôm khác chúng ta đi lạc sao?" Đối phương cũng không rời rữa, xoay người rời khỏi. Phong Sính nghĩ đến cơ hội có thể cùng đứng ý ở lại một chỗ, tâm tình lại nộn nhạo. Ông Đường bà Đường nói gì cũng không chịu ở lại phong gia, mặc dù biệt thự tốt như vậy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net